Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có vẻ yên tâm hơn Chốc chốc cụ lại nhìn sang Gắp cho Phi một miếng thịt rồi nói Ừ, được rồi Con ăn đi Ăn xong rồi xem qua nhà thắp cho con bé nén nhang Xem dọn được thứ gì bên ấy thì dọn Rồi tranh thủ lên trên ấy sớm đi Cái ngọc nó ở một mình tội nó Phi gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm Vừa ăn, anh vừa nói Vâng mẹ Nãi còn tính quán đó trước, nhưng mà người ngậm đi cả ngày, hôi hám quá, nên con về đây luôn. Tiện thể con cũng muốn thưa chuyện với mẹ, về chuyện vợ chồng của con muốn lập cho con bé một cái ban thờ riêng, rồi đưa nó lên trên ấy cho tiện phần nhang đèn. Còn ở đây thì tới có dịp vợ chồng con sẽ sắp xếp đưa mẹ về với cháu chơi cho đỡ nhớ. Bẩm mến mỉm cười ưng thuận với những gì phi vừa nói. Lúc Phi và cụ Mến ăn xong thì con trai Phi cũng kịp về. Có lẽ vì mừng quá nên thằng bé cũng chẳng còn muốn ăn nữa, chỉ thấy trên khuôn mặt của nó lúc nào cũng tươi cười thích thú. Sau đó, Phi cùng con trai và cụ Mến quay về căn nhà cũ của Sinh. Từ lúc anh đi đến giờ, cụ Mến ngày nào cũng sang đây lau chùi dọn dẹp, nên mọi thứ trong căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ và tươm tất. Vừa bước vào nhà, Phi đi thẳng tới phòng thờ của đứa con gái, tại đây anh thắp ba nén nhang rồi đưa cho con trai và cụ mến mỗi người một cây, rồi quỳ xuống trước bàn thờ, đứng im lặng một lúc Phi nói: "Con gái à, vậy là cũng đã hơn nửa năm trời rồi. Con ở giúp đó có tốt hay không? Bố mẹ nhớ con nhiều lắm. Lần này về, bố sẽ đưa con em trai và bản nội lên thành phố sống. Ở đó con sẽ có một cuộc sống mới mẻ hơn, có nhiều bạn bè hơn, con ngoan nhé, đi cùng bố mẹ nhé con. Nói xong, anh vái ba vái rồi đứng dậy cắm nghiang vào Lơ Hương. Anh đưa mắt nhìn lên di ảnh, nước mắt của anh bắt đầu ngấn ở khóe mi. Cụ mến thấy vậy thì liền nói: "Hai bố con lâu rồi không gặp nhau. Giờ cứ nói chuyện đi nhé." Để mẹ đi ra ngoài xem xem, xem còn đồ đạc cái gì nữa thì dọn nốt, ngày mai mình lên đó sớm. Phi ngoảnh đầu lại, rụt lùi mấy tiếng rồi đáp. "Vâng, mẹ cứ ra ngoài trước đi. Chốc con dọn đồ con bé rồi ra luôn ạ." Sau đó, cụ mến dẫn đứa cháu trai ra bên ngoài, dành lại khoảng không gian cho Phi ở bên cạnh di ảnh của đứa con gái đã khuất. Ngày trước Khi vợ chồng của Phi lên thành phố, đồ đạc trong căn nhà này cũng đã dọn dẹp gần hết, nên bây giờ cũng chẳng còn gì nhiều. Cả ba người dọn chỉ một chốc thì cũng đã xong đâu vào đấy. Sáng ngày hôm sau, Phi cùng con trai và cụ Mến bắt xe quay lại thành phố. Sau gần mười mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng thì cả ba cũng đã đặt chân tới chung cư nơi mà Phi và Ngọc đang thuê lúc tới thì gặp bà Hoan ngay ở đầu ngõ chung cư, trên tay của bà đang cầm một cái túi gì đó, phi bước nhanh hơn cho kịp bà Hoan rồi cất giọng. "Cô Hoan, cô Hoan ơi, đợi cháu với." Bà Hoan ngoảnh đầu lại nhìn, nhận ra Hùng đang trong bộ đồ quen thuộc, bà ta nán lại chờ. Bước tới, Hùng vừa mỉm cười rồi nói, "Cô đi đâu vậy ạ?" Bà Hoan đưa cái bịch ở tay ra rồi đáp, "Tôi nghĩ cậu chưa lên." Đèn đã mua ít cháo để cho vợ cậu ăn, tiện thể xem cô ấy đã đỡ hơn chưa ấy mà. Bây giờ cậu đến rồi thì cậu mang lên giúp tôi luồn nhé. Ở nhà có mấy việc chưa làm xong nên cũng ngại. À, thế con trai với cả mẹ cậu đi hay sao? Phi vâng dạ rồi thưa. Vâng, ờ mẹ với cả con trai cháu đây ạ. Cảm ơn cô chuyện hôm qua tới giờ nhé. Phi nói đoạn Phi vừa rút trong túi ra một cái bọc được gói ghém rất cẩn thận, đưa cho bà Hoan rồi nói: "Dạ tự quê lên, có chút quả biếu cô, gọi là của ít nhưng lòng nhiều, cô nhận cho cháu vui ạ." Bà Hoan ngại ngùng nhận lấy gói quà rồi đáp: "Gớm chưa, cậu cứ bày vẽ cho mất công chứ. Thôi, thì tôi cảm ơn cậu vậy. Giờ tôi đi có việc nhá. Hôm sau tự qua phòng cậu chơi sau. Cụ ơi, con chào cụ nhá." bà cụ ôm miệng cười móm mém đáp lại bà Hoan đi thì Phi cũng dẫn con trai và cụ mến về phàm. Vừa tới lúc đẩy cửa bước vào, Phi đã ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ, nó xộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Trong lòng của Phi bắt đầu dựng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net